Xin chào quý vị khán thính giả, Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 5 của bộ truyện Mỹ nhân sát thủ nuôi từ bé trên kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Từ trước đến nay, sở hành không thích những bữa tiệc náo nhiệt. Anh không kiên nhẫn tham dự nên số lần có mặt cũng không nhiều. Vì vậy trong ngày thường, mặc dù thiệp đưa tới không ít, nhưng trong một năm sở hành chịu đi cũng chẳng có bao nhiêu mà số lần anh Túc tới thì lại càng ít. Trong ngày thường, cô nhớ rõ gương mặt của những người có tiếng tăm trong thành phố, có một phần là nhìn từ hình trong tài liệu. Bữa tiệc tối nay là một bữa tiệc long trọng mới có thể gặp được mặt thật của các nhân vật đó. Nếu như là trước đây anh Túc đã sớm ra sức để có thể lưu lại ấn tượng cho đối phương, vậy mà tối nay tinh thần của cô có chút không tập trung. Sở hành dẫn cô đi gặp mấy nhân vật lớn trong thành phố Mà ngày thường vốn chỉ ru rú ở trong nhà Nhưng biểu hiện của anh Túc nhiều nhất chỉ được coi là lễ phép Về vần sở hành nói với đối phương cái gì Một câu cô cũng không chú ý đến Cứ như thế 5 lần bài lượt Rốt cuộc sở hành cũng hơi nhíu mày Mở miệng nói Cả buổi tối cứ không yên lòng Đang suy nghĩ gì vậy Anh Túc nghe như gió lạnh thổi qua tai Hai giây sau mới khôi phục lại tinh thần sợ hãi nhanh chóng suy tính một lúc lấy ly rượu không ở trong tay sở hành đưa qua cho người phục vụ ở bên cạnh rồi sau đó ngoan ngoãn dịu dàng mở miệng đang suy nghĩ không biết chị ly chi và a lương sẽ trở lại vào lúc nào lúc cô nói lời này vừa vặn nhìn thoáng qua lý du anh ở sau lưng sở hành anh túc không đơm mí mắt chỉ cảm thấy sở hành giống như buồn cười liếc cô hiển nhiên là sẽ không tin tưởng câu trả lời của cô Sắc mặt anh Túc không thay đổi để mặc cho anh nhìn Một lát sau mới nghe sở hành chậm rãi mở miệng Nếu em thật sự hy vọng có thể gặp hai cô ấy sớm một chút Thì cuối tuần hoặc là sáng thứ năm có thể đi theo tài xế đến sân bay Tự mình đón họ trở lại Anh Túc chỉ làm như không nghe ra sự nhạ bán trong đó Rũ tay bình tĩnh trả lời Đợi đến lúc chị Ly Chi và A Lương trở lại Anh Túc nhất định sẽ đi đón a Lương ở biên giới Tây Nam một tuần, cuộc sống trôi qua an nhàn sung sướng, cũng giống như lúc ở nhà họ sở. Trước khi A Lương tới, người của nhà họ sở ở vùng Tây Nam cũng đã hiểu được đại khái người mới này có địa vị gì ở nhà họ sở. Nên chờ khi A Lương đến biên giới, liền đưa thẳng Cô Ta và Ly Chi đến hai căn phòng ở khách sạn tốt nhất nơi đó. Vốn là phải cực khổ điều tra nghe ngóng và đàm phán nhiệm vụ, nhưng lại cố ý sắp xếp cho những người làm ở đây đi điều tra. Nên mỗi sáng sớm, A Lương chỉ cần nghĩ đến những chuyện cần làm trong ngày. Ngoại trừ dùng được tiếng đồng hồ để phân công việc, thời gian còn lại chính là ở những nơi dùng cho việc vui chơi và bảo dưỡng sắc đẹp. Mỗi ngày cô ta trở về khách sạn rất muộn, mỗi lần trở về không phải uống đến mơ mơ màng màng thì chính là thua sạch tiền. Vào ngày Chủ nhật náo nhiệt, A Lương về khách sạn đã hơn nửa đêm. Vào 12 giờ, khi cô ta uống say mềm trở lại khách sạn, lào đảo cắm thẻ phòng. Ngay thời khắc căn phòng sáng lên, thậm chí cô ta không kịp phát hiện trên ghế salon cách đó không xa có thêm một người. Anh Túc để hai tay trên đầu gối, ngồi thẳng tắt trên sofa. Cô trang điểm cực kỳ đậm và ăn mặc rực rỡ hơn thường ngày. Người không quen nhìn thoáng qua một chút thì rất khó có thể nhận ra đây là anh Túc. Anh Túc chờ A Lương đi tới trước mặt, khi cô ta khom người xuống nhìn chăm chú vào cô, thì gương mặt không chút biểu cảm mới lộ ra một nụ cười từ từ nói: "A Lương tiểu thư trở về trễ vậy?" "Anh Túc." Một lúc lâu, A Lương mới nhận ra, khi đã nhận ra thì giọng ngọng nghịu la ầm lên: "Cô làm gì ở đây?" Gian phòng cách âm cực tốt, cửa sổ lại bị khóa. A Lương say rượu thành ra như vậy, dù có gào thét thế nào, anh Túc cũng không lo lắng bị người khác nghe được. Cô cúi đầu, lật xem hai tay của mình một lượt, lúc ngẩng đầu lên thì cười khẽ, chậm rãi nói. Hiếm khi cô được tới Tây Nam một chuyến, tôi đến đây thăm cô một chút, thuận tiện tân lệnh là một chuyện, cũng tiện thể dạy cô mấy thứ. Cô á, dạy tôi sao? Cô dạy tôi tôi cách làm thế nào để ai cũng có thể làm chồng sao? A Lương cười nhạo một tiếng, men say đã lên đến não, đưa tay muốn lao qua. Kết quả bị anh Túc nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra. Cô ta nhất thời không thể khống chế được sức lực. Bàn tay lập tức va mạnh vào góc bàn, cái bàn lung lay rồi ngã xuống. Tiếp đó, liền nghe A Lương hét lên một tiếng thảm thiết. Anh Túc không hề tức giận, vẫn giữ nụ cười hòa thuận vui vẻ. Sức lực lớn như vậy, nếu như mới vừa rồi cô đám ấy thật sự đặt tới, không phải tôi sẽ bị cô đánh ngất xỉu sao? A Lương thở hổn hển mấy cái mới trở lại bình thường, oán hận nhìn anh Túc, lại nhau tới. Anh Túc nghiêng người, đồng thời rơi chân đá một cái vào ngay giữa đầu gối. Rất nhanh, A Lương đã bị ngã trên mặt đất. Lần này rất lâu mà A Lương cũng không bỏ dậy, say rượu lại thêm choáng váng hoa mắt, ọc một tiếng phun ra. Anh Túc nhíu mày, lui về phía sau một bước nói. Tới nay uống không ít phải không? Ở một nơi như tam giác vàng này, loại người xa lạ trong phòng ba mà cô cũng dám đi. Xem ra cô đã thật sự quên sạch bốn chữ, chú ý an toàn mà tôi đã thật lòng nhắc nhở cô rồi. Cô không sợ bị chuốc say rồi bị cướp của giết người sao. Cô cút đi cho thôi. Anh Túc nhách khóe môi lên, chỉ làm như không nghe thấy. Đợi đến khi A Lương lại lào đảo đứng lên, ánh mắt cô ta bắt đầu tìm kiếm vật có thể đả thương ở trong phòng. Còn anh Túc thì thong thả ung dung mở miệng. Trước kia tôi có nghe người ta nói nơi này giết chó rất dễ dàng chỉ cần trói chặt bốn chân rồi trao ngược nó lên sau đó rót nước vào trong miệng nó có thể làm cho lập tức bị sặc chết. A Lương cô đoán thử xem giết một người dễ hơn hay là giết một con chó dễ hơn? Mặc dù A Lương say rượu không tỉnh táo nhưng cũng cảm thấy rủng mình nhìn thẳng vào anh Túc đôi mắt khẽ rụt lại. Cô muốn làm gì? Anh Túc khẽ cười một cái nói tiếp Nghe nói A Lương tiểu thư rất sợ độ cao, có đúng không? Cô muốn làm gì? Anh Túc từ chối cho ý kiến, đứng lên, đi tới bên cạnh A Lương, rút một tờ khăn giấy lau khóe miệng cho cô. Rồi sau đó nghiêng người sang một bên, nói nhỏ bên tai cô ta. Căn phòng này, ở tầng 29, cách mặt đất không quá cao, nhưng nếu như ném một người ra ngoài cửa sổ từ đây, thì dư sức ngã chết. Tôi còn chưa thử qua cách giết người này, cô giúp tôi thử một lần nhé. Anh Túc, cô dám? Anh túc nhìn cô ta khoe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. A lương nhìn cô chẳng biết tại sao toàn thân lại run lên trong thoáng chốc cũng tỉnh táo hơn phân nửa. Ra đầu A lương căng lên lui về phía sau từng bước một. Anh túc thấy được cũng không ngăn cản vẫn nói: Dạng sáng ngày hôm nay tôi đã tới đây vào ban ngày lúc mặt trời trói trang tôi đã đi theo phía sau cô để xem cô đang làm những gì. Còn buổi tối thì thuận tiện đi một vòng xung quanh đây sau đó tôi phát hiện ra cái khách sạn này rất thú vị. A Lương bắt được một con dao gọt trái cây, nắm chặt trong tay. Anh túc liếc cô ta một cái, từ từ nói tiếp: cái khách sạn này từ tầng năm trở lên là phòng ngủ. Ban đêm khi đứng ở dưới nhìn lên, hoàn toàn không thấy được cái gì, bởi vì bên ngoài khách sạn không có đèn. Đổi lại, hay nói cách khác, nếu có thứ gì đó treo ở bên ngoài cửa sổ tầng này. Đừng nói là không có bao nhiêu người sẽ không có chuyện gì làm mà nhìn lên trên Dù có thấy được Thì chỉ cần trời còn chưa sáng Cũng không thể nhìn thấy là cái gì Anh Túc Khách cầm về phía tủ đầu giường A Lương nhìn theo Bên kia không biết lúc nào đã có thêm một sợi dây to bằng ngón tay A Lương hoàn toàn tỉnh rượu Anh Túc khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói nếu như một lát nữa tôi trèo ngược cô ra bên ngoài cửa sổ này rồi bật một cái bật lửa đốt sợi dây ở cách đó không xa cô nói xem cô sẽ ngã xuống trước hay là được phát hiện rồi cứu xuống trước đây a lương trợn to mắt nhìn anh túc anh túc không nhanh không chậm tiếp tục bổ sung hơn nữa vì để đề phòng sự cố tôi đã thuê căn phòng phía dưới căn phòng của cô rồi cho nên cô không cần lo lắng sẽ có người khác thấy ác mộng tỉnh lại vào tối khuya lại đột nhiên nhìn thấy hai cái chân trên cửa sổ. A Lương nhanh chóng vòng qua cô chạy ra ngoài, liền bị anh Túc cản lại. A Lương lập tức đâm con dao trong tay qua, nhưng vẫn vô ích, ngược lại còn bị anh Túc đoạt lấy rồi vứt sang một bên. A Lương lại đập một quyển kinh thánh thật dày vào trán anh Túc, lần này sau khi anh Túc né tránh thì không tiếp tục phí công phí sức, dùng sợi dây trói chặt hai tay của A Lương. A Lương thét to, "Thả tôi ra!" Thiếu ra sẽ không bỏ qua cho cô đâu Anh Túc vừa lấy khăn lông bên cạnh vừa nói Nếu tôi đã đến đây Thì làm sao cô biết Đây không phải là ý của anh ta chứ a lường sững sờ Cái khăn lông cách cô càng ngày càng gần Con người của cô ta càng trừng lớn La ầm lên Tôi không tin Thiếu ra sẽ không đối xử với tôi như vậy Sẽ không Anh Túc làm như không nghe thấy Đè cô ta lại Cẩn thận nhét khăn lông vào trong miệng cô ta Mãi cho đến khi A Lương dùng sức lắc đầu Rồi ô ô nói không ra lời Anh Túc giống như mới đột nhiên nghĩ đến cái gì Lấy ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi Mở ra Rơi lên trước mắt A Lương Tờ giấy này là loại giấy chuyên dùng của sở hành Phía dưới còn có con dấu của sở hành Trên nền giấy trắng Còn có chữ viết của sở hành Chỉ ba chữ Được bắt trước giống như đúc Trừ anh Túc và sở hành Hầu như không người nào có thể phân biệt được Giết A Lương Anh Túc cười một tiếng Bây giờ đã tin hay chưa? Anh Túc trở lại nhà họ giờ Đã là buổi sáng ngày hôm sau Cô vừa bước vào chỗ ở của mình Không đến 5 phút Thì điện thoại đã vang lên Anh Túc liếc mắt nhìn người gọi tới Tiện tay đè xuống nút loa ngoài Giọng nói của lộ minh truyền tới Ẩn chứa một chút lo lắng Anh Túc tiểu thư Bây giờ cô đang ở đâu? Sao vừa rồi điện thoại gọi mãi mà không có ai nhận vậy? Anh Túc vừa thay quần áo vừa thản nhiên nói Hôm qua trở về nhà họ tưởng một chuyến bây giờ vừa về tới Về nhà họ tưởng sao? Lộ Minh nghẹn lại Cô trở về nhà họ tưởng có báo cáo với thiếu gia không? Không phải anh ấy nói Báo cáo với thiếu gia thì anh ấy sẽ không để cho tôi đi Không phải ngày hôm qua anh ấy bận rộn cả ngày ở thành phố B sao? Chỉ cần anh không nói thì anh ấy sẽ không biết Anh Túc bình tĩnh nói Lộ Tổng gọi tôi có chuyện gì không? Lộ minh dừng một chút, trở đè thấp giọng xuống, nói nhỏ. Mới vừa rồi Ly Chi gọi điện thoại tới đây, nói là sáng sớm hôm nay, A Lương đột nhiên phát điên. Theo như những lời Ly Chi nói qua điện thoại, sáng sớm hôm nay, khi cô ta phát hiện A Lương, thì cửa sổ phòng khách sạn của A Lương khép chặt, còn A Lương thì bị bịt khăn lông, bịt chặt miệng, hai tay bị trói bằng dây thừng và treo ngoài cửa sổ tầng 29. Trong khi đó, sợi dây thừng có dấu vết đã bị thiêu cháy còn một nửa. Ly Chi cho người kéo cô ta vào. Khi cởi dây thừng và khăn lông ra, thì ánh mắt A Lương đã đờ đẫn, cả người run bẩn bật. Câu đầu tiên cô ta thốt ra chính là Thiêu ra, xin anh đừng giết A Lương. Ly Chi đưa A Lương đến bệnh viện gần đó làm kiểm tra toàn thân. Trừ những vết thương nhẹ bên ngoài, thì não bộ bị tổn thương nặng. Trong một đêm đã biến thành kẻ điên. Cho dù hỏi cái gì cô ta ngoài việc cầu xin sở hành đường giết cô ta Thì chính là A Lương biết sai rồi Thỉnh thoảng còn có thể mở miệng Mắng anh Túc dâm tiện hèn hạ Lộ mình kể lại mọi chuyện Nhưng lại bỏ đi câu cuối cùng Còn những chuyện khác đều báo hết cho anh Túc Anh Túc vừa nghe Vừa nhìn vào gương sửa sang lại quần áo Xác nhận không để lộ ra Bất kỳ vết máu ứ đọng nào Do sở hành tạo ra ở trên giường ngày hôm kia Thì mới thản nhiên nói Nghe nói gần đây Ly Chi và A Lương nảy sinh mâu thuẫn Có khả năng cô ta vừa ăn cướp vừa la làng hay không? Lộ Minh ho một tiếng Vừa nghĩ thầm trong lòng Cô và Ly Chi thật sự không chịu bỏ qua Bất kỳ cơ hội nào để hãm hại lẫn nhau Vừa nói Vừa rồi thiếu gia bảo tôi Nói cô đến gặp anh ấy Anh Túc đáp một tiếng lại hỏi Thái độ của thiếu gia về chuyện này như thế nào? Chỉ trầm mặt không nói một lời nào Lộ Minh suy nghĩ một chút Tự lậm bẩm nói Thiếu gia từng nói, mưa giết A Lương lúc nào nhỉ? Sao tôi chưa từng nghe? Anh Túc vào phòng, nhìn thấy sở hành đang dựa vào lan can, trong tay cầm một ít thức ăn cho cá, như có như không thả vào trong hồ cá chép. Những con cá chép này cũng đã lâu rồi, lại được nuôi dưỡng rất chu đáo, bây giờ đã lớn cỡ bằng bắp tay, rồi giết bơi lên, mở mấy cái miệng lớn bằng đồng xu để xanh thức ăn. Anh Túc đứng nhìn, Thì không thấy đáng yêu chút nào Chỉ cảm thấy có chút âm trầm kinh khủng Anh Túc đứng ở sau lưng sở hành Yên lặng chờ đợi Nhưng rất lâu vẫn không thấy anh mở miệng Bốn phía yên lặng Chỉ có âm thanh đuôi cá không ngừng vỗ vào ao nước Mãi cho đến khi hộp thức ăn cho cá Đã thấy đáy, Sở hành mới tiện tay Nhét cái hộp vào trên lan can Quay đầu lại Cả ngày hôm qua em đi đâu Anh Túc rũ mắt xuống Khẽ mím môi Nhẹ giọng trả lời trở về nhà họ tưởng sở hành cười khẽ một tiếng nói vậy sao nếu như bây giờ tôi gọi điện thoại cho tưởng biên cô ta nhất định có thể làm chứng cho em rồi anh túc không đáp có nghĩa là ngầm thừa nhận sở hành lại hỏi trở về nhà họ tưởng để làm gì không làm gì cả sở hành ừ một tiếng không rõ ý nghĩa sau một lúc lâu hai ngón tay xuất hiện trong tầm mắt anh túc nâng cầm của cô lên Sở hành khẽ nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống cẩn thận. Lại qua một lát nữa, cô nghe được anh thờ ơ nói. Nghe quản gia nói, ngày hôm qua ở nhà họ sở trời mưa cả ngày. Tôi nhớ buổi tối khi quay lại đây, mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Không ngờ cùng ở trong một thành phố mà thời tiết ở nhà họ tưởng lại có thể tốt như vậy. Em ở bên kia có một ngày, trên lỗ tai đã bị phơi nắng đến lột cả một lớp da. Sắc mặt anh Túc không thay đổi, thản nhiên đáp. Anh Túc không biết anh đang nói gì, ngày hôm qua ở nhà họ Tưởng trời cũng đổ mưa u ám giống như vậy, nên trên lỗ tai không thể nào bị lộ một lớp da vì phơi nắng nhanh nói được. Sở Hành nhìn chằm chằm cô, không nói gì ước chừng khoảng 2 phút. Trước kia, Lộ Minh từng nói thầm trong lòng, khi báo cáo công việc cùng Sở Hành thì anh ta tuyệt đối không dám nảy sinh suy nghĩ lừa dối. Đôi mắt hoa đào của người khác luôn mang ý cười. Còn sở hành, cho dù tâm tình của anh rất tốt thì đôi mắt hoa đào của anh cũng chỉ giống như cười mà không cười. Nếu bị một đôi mắt như vậy nhìn chăm chăm một lúc thì cho dù không hề làm gì cả cũng sẽ tự dưng cảm thấy sợ hãi. Càng không cần nói đến những lúc sở hành không hài lòng. Lộ mình đi theo bên cạnh anh hơn 10 năm từ vị trí thấp nhất ngồi vào vị trí tổng giám đốc đã nhìn tất cả các biểu cảm vui buồn trên mặt anh. Khôn khéo và sành sò như vậy Thế mà đến nay khi bị sở hành không nói một lời nhìn đến nửa phút Vẫn sẽ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Thấm ướt sau lưng Anh Túc bị anh nhìn chằm chằm lâu như vậy Thế mà gương mặt vẫn không có dấu vết gì khác thường Lại qua một lát sở hành vươn tay Vân vê vành tay anh Túc Sau khi liếc mắt một cái Làm như không có chuyện gì xảy ra mở miệng Nhìn làm rồi không phải lột ra Chỉ là một chút phấn mà thôi Buông ngàn tay đang nắm cẳm của cô ra lại tùy ý nói Sáng sớm hôm nay A Lương phát điên rồi em có biết không? Đã nghe nói Nghe ai nói? Anh Túc khẽ mím môi dưới nói Trước khi tới đây lộ tổng đã nhắc nhở đôi lời Sở hành liếc nhìn cô một cái nói Lộ mình gần như không hề sen vào việc của người khác Trong thời gian này trái lại rất để ý đến chuyện của em Anh Túc cẩn thận im lặng không đáp Sở hành nói tiếp Cho dù đó chỉ là nhắc nhở, nhưng em cũng nên biết rõ thân phận của mình. Em thấy chuyện này như thế nào? Anh Túc trả lời với vẻ mặt rất nghiêm túc. Nghe nói gần đây chị Ly Chi có nảy sinh hiềm khích với A Lương. Tính tình của A Lương thẳng thắn, lại không biết tự bảo vệ mình. Hơn nữa, mưu kế không bằng một phần mười của chị Ly Chi. Nếu ngày hôm qua chị Ly Chi không biết em đã làm gì, thì hôm nay vừa ăn cướp vừa la làng trong điện thoại cũng là chuyện khó tránh sở hành nghe cô nói xong thì gần như bật cười Em cho rằng Ly Chi giống như em sao Lòng dại nhỏ nhen như mũi kim Chỉ cần đắc tội với em nhỏ như một hạt vừng Là đã có thể làm cho em nhớ mãi không quên cả đời Khi người khác đối xử tốt với em Sao em lại không nhớ chứ Lòng dại chị Ly Chi mà cũng rất lớn sao Chị ấy ở sau lưng chè nếp em còn ít ư Nói bóng nói gió trước mặt ngài Cũng không phải là ba ngày hai bữa Người không biết còn tưởng rằng Chị ấy tốt bụng Sợ ngài quên mất em Anh Túc lạnh giọng nói. Thủ đoạn lôi kéo lòng người của chị ấy rất cao siêu. Ở tây nam bên kia, dối trên gạt dưới, tùy tiện cũng có thể làm cho một người phát điên. Chuyện này rất khó sao. A Lương không phải là bị giết chết, mà là bị sợ đến phát điên. Rõ ràng chính là do đã chất chữa oán hận từ rất lâu, chứng tỏ đây là một âm mưu. Cô ấy bên kia mới có một tuần, sẽ có người nào có thể thu hận cô ấy đến nỗi phải làm ra loại thủ đoạn ép người phát điên như vậy chứ. Chỉ ngoại trừ, người đã sớm quen biết cô ấy." lần này đi cùng với cô ấy chính là chị ly Chi. Sở Hành vừa nghe vừa tiện tay bẻ một nhánh liễu, nắm ở trong tay vậy qua vẫy lại, hiển nhiên là không chấp nhận suy luận này. Anh túc nói một hơi, không đạt tới hiệu quả như mong muốn, cắn môi có chút tức giận, giận dỗi quay mặt đi, nhìn chăm chăm vào ngọn núi giả bên kia hồ nước. Sở Hành nghiêng đầu nhìn bộ dáng này của cô có chút buồn cười. Cầm cành lĩa quẹt quẹt trong mũi của cô Bị anh Túc bắt được thuận tay ném vào trong hồ nước Sợ hành lại bẻ một nhánh khác Lần này còn cách chóp mũi một đoạn Đã bị anh Túc bắt được Lại ném vào trong hồ sở hành cười nhìn cô nói Nhìn em bây giờ Có phải trong lòng rất hận Không thể ném tôi vào trong hồ hay không Anh Túc miễn cưỡng trả lời Anh Túc đâu dám Sợ hành chỉ về phía phòng bếp Vừa cười vừa nói Trưa hôm nay tôi cho người làm cháo cá, có ăn không? Anh Túc dường như muốn dùng ánh mắt để đục thủng một lỗ trên ngọn núi xả đối diện nói No bụng rồi, không ăn Sợ hành rốt cuộc cũng bật cười, đi tới một bước nhéo cằm của cô Không ngờ bị anh Túc khẽ một cái bốp hất ra Sợ hành trột nhíu mày, anh Túc quay đầu lại, căm tức nhìn anh Đôi chân mày thanh túi nhíu lại, la ẩm lên Không cho phép sơ cam em Sở hành nhịn không được cười một tiếng Tiếp tục treo chọc cô Sao lại không được sợ chứ Có người khi còn bé bị sâu răng Còn không phải tự mình đến trước mặt tôi Cầu xin tôi phải cảm giác nhìn vào trong hay sao Em không nhớ rõ Anh Túc lạnh mặt Chuyện ngày nhớ là của chị Ly Chi Chị Ly Chi khi còn bé Không ăn trộm nhiều kẹo như vậy Người ta không bị sâu răng Sợ hành nhằm ngay lúc anh Túc Giống như đang thất thần Thì tay lanh lẻ ôm cô Thuận thế để cô lên lan can. Anh Túc không chút do dự, cầm cái khay ở bên cạnh đập vào đầu sở hành, liền bị anh ngăn lại để qua một bên. Đôi mắt mang ý cười cảnh cáo nói Bữa này đã có thể quá mức như vậy rồi à? Kết quả là buổi trưa hôm đó, anh Túc vẫn phải ăn cháo cá, còn ăn thêm một bát. Từ trước đến giờ, sở hành không thích loại thức ăn mềm mại húp sùm sụp đó, nên chỉ ăn qua loa một chút liền buông đũa xuống. Nhìn anh Túc cầm bát cháo cuối cùng đã sớm bị ăn sạch sẽ đến đáy không nhịn được chế nhạo cô Loại thức ăn không cần răng này chỉ dành cho những nhân tài 7-80 tuổi ăn Mí mắt anh Túc cũng không nâng lên nói Tại sao ngài không nói hàng ngày chính ngày thường hay vân vê mấy viên ngọc kia đều là loại đồ chơi của mấy ông lão năm 6 chục tuổi Sở hành dùng ngón tay chỉ lên trán cô cười mắng Thật là hỗn dược em nói với tôi như vậy một lần nữa thử xem Anh Túc ăn cơm trưa xong, lại đi đến sân tập bắn loại nhỏ cùng với sở hành, thử vài cây súng mới thì mới được cho đi. Trước khi đi, bị sở hành hơi hở thỏi đôi câu, ngày hôm qua ở nhà họ tưởng làm những gì. Anh Túc cùng tưởng miên vừa xem phim, vừa trò chuyện về những ngày vừa qua. Hơn 2 giờ chiều, cô đến cao ốc của sở thị tìm Lộ Minh. Mới vừa bước vào phòng làm việc, Lộ Minh đã tiến lên đón nói mới vừa rồi thiếu gia có gọi điện thoại tới đây dặn dò vài lời có liên quan đến chuyện a lương phát điên nói là ly chi sẽ điều tra kỹ động tác của anh túc khẽ ngừng lộ minh giống như đang lẩm bẩm cậu nói xem đây là chuyện gì tại sao buổi sáng không lên tiếng đến bây giờ mới nói là sẽ điều tra kỹ chứ anh túc nhẹ giọng hỏi còn nói cho được ai làm sẽ xử lý như thế nào không thiếu gia không nói rõ chi tiết Chỉ nói đã làm cho A Lương phát điên Thì người nọ phải trả giá tương ứng với trình độ đó mới được Lộ Minh suy nghĩ một chút Lại bổ sung Nhưng thiếu gia có nói Sau khi điều tra được ai làm Thì đưa người đó tới bên cạnh anh ấy Cô cũng biết hệ bị đưa đến bên cạnh anh ấy Theo thường lệ thì bên trên sẽ không còn là chết Nhưng đó là sống không bằng chết Đến buổi sáng thứ tư Khi Ly Chi trở lại thành phố C Thì anh Túc theo hứa hẹn lúc trước Với sở hành Thật sự đến sân bay đón khách Trước khi đi, còn đặc biệt cho người mua một bó hoa cúc trắng và hoa sơn chi. Sau khi bị sở hành nhìn thấy, nhìn bó hoa lớn cô đang ôm một vòng nói. Cầm hoa tảo mộ đi đến sân bay đón Ly Chi, em đang dắp tâm làm cái gì vậy? Anh Túc không chớp mắt mà đáp. Trong tiệm hoa, chỉ còn lại mấy loại hoa này. Quá ngây thơ, thật là mất mặt. Sở hành hoàn toàn không để ý tới câu chuyện hoang đường của cô nói. Ném đi, không cho phép mang theo cái này. Anh Túc cung kính đáp một tiếng Cho đến khi thấy sở hành đã đi xa Thì vẫn ôm bó hoa này ngồi vào phía sau xe Thản nhiên nói với tài xế Lái xe, đến sân bay Lì trì thức thâu đêm suốt sáng Trong hai ngày để điều tra Vẫn không thể nào điều tra ra đầu mối gì Trong chuyện của A Lương Tâm phiền ý loạn lên máy bay Lúc này lại nhận được điện thoại Nói sẽ có người đến sân bay đón cô Cô có cảm giác không thể tin được Sau khi xuống máy bay lấy hành lý ra liên phát hiện điều không thể tưởng tượng. giờ phút này người mà cô không muốn nhìn thấy nhất chính là anh túc lại tới đón cô. trên mặt anh túc trao một chút đau buồn mờ ảo, trong mắt ly chi thấy thế nào cũng là giả mù xa mưa. bắt mắt nhất chính là trong tay còn ôm một bó hoa trắng rất lớn, không mảy may để ý đến cái nhìn của người xung quanh. đợi đến khi ly chi đi tới gần, thì anh túc liền nhận lấy hành lý của cô đưa cho tài xế ở phía sau. Sau đó nhanh chóng nhét tất cả báo hoa Giống như một vật rất rúi quẩy vào trong ngực Ly Chi Dịu dàng nhỏ nhẹ nói Chị Ly Chi bớt đau buồn Người xung quanh càng nhìn chăm chú hơn Ly Chi thật sự tức giận Cô phát bệnh thần kinh gì đấy A Lương tiểu thư tới nhà họ sở cũng được hơn một năm rồi Vẫn luôn trung thành và tận tâm đi theo chị Giờ cô điên rồi Ngay cả một chút đau buồn chị Ly Chi cũng không có Ngược lại con hỏi tôi phát bệnh thần kinh gì Anh Túc chậm rãi mở miệng. Ở thành phố C này, mọi người đều đôn rằng chị Ly Chi đã ép A Lương tiểu thư phát điên. Xem ra giờ có lẽ lời đồn đó là thật rồi. Ly Chi cầm bó hoa trắng rất lớn, ôm vào trong ngực cũng không được, mà ném lên mặt đất cũng không xong. Bị những người bên cạnh rối rít nhìn qua, thật sự rất lúng túng. Lại nhìn thấy khuôn mặt anh Túc khẽ mang theo ý cười thì càng thêm tức giận. Cô đang nói bậy bạ gì đấy? Chẳng lẽ không đúng? Anh túc rũ mắt xuống, nói ra những lời giáo họa mà ngày hôm trước cô đã nói với sở hành cho Ly Chi nghe, nhưng lời nói hơi thay đổi một chút. Thấy sắc mặt cô ta càng ngày càng trắng thì khẽ mỉm cười một cái, vẫn chưa thỏa mãn, lại bổ sung một câu. Không ngờ nhanh như vậy mà chị Ly Chi đã tìm được người chịu tội thay rồi à? Ly Chi không hề để ý tới lời nói của cô nữa, đi đến trước thùng xác, vứt thẳng bó hoa trắng lớn vào, xoay người đi ra ngoài sân bay. Anh Túc vẫn không nhanh không chậm Đi theo phía sau cô ta Trước đi theo tới thùng rác Rồi lại cùng ra khỏi sân bay Đồng thời ngồi vào phía sau xe Thong thả ung dung nói tiếp A Lương tiểu thư vốn đang rất tốt mà Sao đi Tây Nam cùng chị Ly Chi một chuyến Lại biến thành người điên một cách kỳ lạ như vậy chứ Đây là nghi vấn thứ nhất Lại nghe nói những ngày ở Tây Nam Mặc dù chị Ly Chi trong đèn làm việc thâu đêm Nhưng vẫn không thể lấy được hợp đồng Với Lưu Kim Đây là nghi vấn thứ hai Chờ một lát khi trở về nhà họ sở Chị Ly Chi nên nghĩ kỹ Phải trả lời những vấn đề này cho thiếu gia như thế nào Ly Chi tức giận không thể kiềm chế được Bật thốt lên Liên quan gì tới cô Khóe miệng anh Túc từ từ lộ ra một nụ cười Không rõ lắm Nhưng lại đủ để khiến cho người ta nhìn thấy trong đó Sự diễu cợt rất rõ ràng Chị Ly Chi nói gì vậy Sao chuyện này lại không liên quan tới tôi chứ Hai người Ly Chi và anh Túc như nước với lửa đã 10 năm, căn bản đã dùng hết tất cả những thủ đoạn có từ trên dưới 5.000 năm của Trung Quốc để đối phó với nhau. Hôm nay, anh Túc dùng thủ đoạn đổi trắng thay đen, bỏ đá xuống giếng để đối phó với Ly Chi, thì cũng chưa chắc Ly Chi chưa từng đối phó với anh Túc như vậy. Cho dù mới bắt đầu bị anh Túc làm cho tức giận đến mê muội đầu óc, đến khi ngồi trên xe bị máy điều hòa thổi gió lạnh vào mặt, Ly Chi mới từ từ tỉnh ngộ lại. Thì ra lúc nãy là anh Túc cố ý khiêu khích. Ly trì nghĩ thông suốt, sự tức giận liền từ từ bị ép xuống. Không để ý tới anh Túc đang ngồi bên cạnh trêu chọc nữa, cũng không mở miệng, mặt không thay đổi nhà mắt lại nghỉ ngơi. Anh Túc lại tiếp tục sỏ xiên cô đôi câu, nhưng nhìn thấy bộ dạng mắt điếc tai ngơ của cô, một người nói thì thật sự không có ý nghĩa, nên cũng tạm thời thu miệng lại trước. Xe chậm rãi lái vào nhà họ sở. Lichi xuống xe, chuyện đầu tiên chính là đi tìm sở hành. Anh túc đi theo phía sau cô như hình với bóng. Quả ra vào thông báo thì anh túc cũng yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Lichi hận không thể hung hăng đạp lên hai chân anh túc nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Cô còn đi theo tôi làm gì?" Anh túc rũ tay đứng đó, ánh mắt nghiêm túc nhẹ nhàng. Sợ chị Lichi vào báo cáo công việc sẽ sợ, nên anh túc đi trước để tiếp thêm sức mạnh, không tốt sao? Lý Chi lập tức kích động đến mức muốn giết cô. Mắt thấy quản gia không nhanh không chậm đi tới, liền bước nhanh vài bước đi lên, hỏi một câu bình thường. Chú chú, Thiếu Gia có chịu gặp tôi không? Thiếu Gia bảo cô vào đi. Quản gia thấy Ly Chi thì giọng điệu hơi thả lỏng, lại nhìn anh Túc thưa tha đứng bên cạnh, ánh mắt hơi lạnh nhạt, ho một tiếng tiếp tục nói. Về phần anh Túc tiểu thư, Thiếu Gia nói, muốn đi vào chung vậy thì cùng nhau vào cũng được. Vừa rồi ở trong thư phòng Quản gia thông báo chuyện Ly Chi đến cho sở hành Thì anh cũng không ngẩng đầu lên Chỉ nói một chữ ừ Hiển nhiên ý là muốn cho Ly Chi ở bên ngoài tiếp tục chờ Quản gia ho một tiếng nói tiếp Anh Túc Tiểu Thư cũng cùng chờ ở bên ngoài Sở hành dừng một chút ngẩng đầu lên Quản gia sụp mi mắt mở miệng Nhìn về mặt của anh Túc Tiểu Thư Hình như là vừa từ sân bay đi thẳng về đây Còn chưa xem đủ chuyện cười Sở hành cười một tiếng Thật hiếm khi thấy đuôi mắt cũng điểm một chút ý cười Dường như trong giọng nói cũng chứa một chút vui vẻ Vậy thì gọi Ly Chi vào đi Cô ấy muốn cùng vào Thì cùng nhau đi vào cũng được Khi báo cáo công việc với sở hành Không nên nói nhiều lời vô ích Chỉ cần thái độ cung kính cũng đủ rồi Cũng không cần nói những lời tốt đẹp Chỉ cần làm việc nhanh gọn chính xác cũng đủ rồi Vì vậy Ly Chi làm việc luôn luôn cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ đó Nhưng lần này lại làm điểm thứ hai kém vô cùng. Chỉ lắp bắp nói được 5 phút đồng hồ Dưới ánh mắt áp bức không tiếng động của sở hành thì cũng không nói được gì nữa. Thêm vào đó, anh Túc đứng bên cạnh còn cắn môi, giống như muốn cười mà không cười. Nghiêng mắt nhìn cô, gương mặt giống như nói rằng tôi đang xem kịch vui vậy. Lý trí đổ mồ hôi ướt áo, lại bị cái nhìn ác ý như vậy, quả thật xấu hổ đến cùng cực. Sở hành thở ơ lại nhạt, cảm thấy buồn cười, lại không thể phát tác, nghiêm mặt nghe ly chi báo cáo xong, trầm ngâm một lát rồi dặn dò. Bây giờ giao cho cô việc điều tra chuyện quá Lương, còn thủ hạ của cô thì tạm thời giao cho anh Túc quản lý. Khi nào điều tra rõ ràng mọi chuyện thì sẽ tính tiếp. Sắc mặt ly chi lập tức tái nhợt, lào đảo muộn ngã xuống, một lúc lâu mới miễn cưỡng đáp một chữ vâng. Đợi cô ta đi ra khỏi thư phòng, sở Hành gọi anh Túc cũng đang muốn cùng đi ra lại, cười hỏi cô. Như vậy mà còn chưa chế nhạo đủ sao? Không sợ chọc ly chi tới mức cô ta nhảy dựng lên, đánh em một trận hả? Anh Túc không cam lòng nhìn ly chi càng đi càng xa, quay đầu lại chậm rãi nói. Không phải anh nói, tấm lòng của ly chi lớn hơn em sao? Nếu tấm lòng thật sự lớn như vậy thì sao có thể chọc cho nóng này được? Lời cô nói ý tứ rất rõ ràng Ly Chi không ra tay thì thôi Nếu một ngày kia cô thật sự làm cho Ly Chi phát bực rồi đánh cô một trận Thì chứng tỏ rằng tấm lòng của Ly Chi rất nhỏ Nói cách khác anh túc cô nói đúng Còn sở hành anh nói sai rồi Tóm lại coi như cô không chiếm được tiện nghi Thì cũng muốn chiếm được nửa ly lẽ Sở hành chỉ cảm thấy buồn cười Còn có người lòng dạ hẹp hòi như em Vậy cũng coi là hiếm thấy Vừa rồi xử lý như vậy mà em còn chưa hài lòng sao Anh túc nghiêm mặt, giống như hoàn toàn không có chút vui mừng nào. Anh tạm thời chuyển giao toàn bộ công việc của chị Ly Chi qua cho em. Sau này, chị Ly Chi nhất định sẽ càng hận em hơn. Chị ấy hận chết em, nhất định sẽ vắt hết óc chỉnh em. Em lại không có tâm cơ sâu như chị ấy. Như vậy, người chịu tội chẳng phải là em hay sao? Anh rõ ràng là có ác ý muốn khích bác quan hệ của em với chị ấy. Sao em dám hài lòng được chứ? Bộ dạng giả mù sao mưa của cô khiến sở hành gần như mất hết kiên nhẫn. Vậy thì sẽ gọi Ly Chi trở lại nói cô ấy không cần phải bàn giao lại công việc nữa. Được không? Anh Túc làm bộ như không nghe thấy nói. Nếu trong nửa năm mà chị Ly Chi cũng không tìm được thủ phạm thì anh dự định sẽ làm sao? Em không nghiêm túc đi theo lộ minh học việc còn muốn độc chiếm tất cả quyền lực của Ly Chi sao? Sở hành không giấu vết vén lên tất cả những tính toán của anh Túc. Cũng chỉ là một người, còn trốn chạy không thoát khỏi chân trời. Tại sao có thể không tìm được? Anh Túc giống như lập tức lắng xuống, khẽ rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau mới từ từ hỏi. Sau này tìm được, thì anh định xử lý tên thủ phạm này thế nào? Tóm lại không phải là em, em quan tâm nhiều như vậy làm gì. Quy định trước giờ như thế nào, thì cứ làm như vậy. Sở hành vừa nói, vừa cảm thấy câu chuyện của hai người đã đi quá xa, Liền ngoắc tay với cô. Tới đây. Lông mi anh túc run run, ngẩn đầu lên, hử nhẹ một tiếng nói. Em không qua. Quay người lại, cứ thế đi ra ngoài. Sở hành cũng không gọi cô lại, nhìn bóng dáng mảnh khảnh yểu điệu của cô. Chậm rãi đi qua phía sau hai cây lục la, lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất không thấy. Sau một lúc lâu, quản gia nhẹ nhàng bưng lên một ly trà, cúi mắt nói nhỏ. Anh túc tiểu thư hận ly chi cùng A Lương Cũng chưa hẳn là chuyện không tốt Sở hành thổi tầm mắt Vừa giơ tay lên lấy tài liệu Vừa nhàn nhạt, nhạt mở miệng Nhưng cô ấy hận quá nhiều Một chút kiêng kỵ cũng không có Đơn giản chính là lọng dạ hẹp hòi Muốn nổi loạn, muốn trả thù thôi Không có tâm tư khác xen vào ở bên trong Quản gia nói Nhưng tóm lại là 10 năm nữa 10 năm nữa thì phải làm thế nào đây Sở hạnh khẽ cười lại một tiếng trầm giọng nói Điều cô ấy muốn chắc là có chút tâm tư sẽ như sự kiện hồ bơi năm ngoái Quy cầu xin tôi không nói chuyện đó ra ngoài sao Anh túc từ từ đi ra ngoài trên đường càng nghĩ càng có chút sợ hãi đến khi đi đến tòa nhà sở thị đưa tay lên trán sờ một cái mới phát hiện tay đã dính mồ hôi Lộ Minh đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại có vẻ hơi mất kiên nhẫn Liếc thấy anh Túc đi tới, nói mấy câu liền cúp điện thoại. Điều chỉnh vẻ mặt lại một chút, nạn ra một nụ cười với anh Túc. Bữa trưa hôm nay có bên bê mời khách ăn cơm, sẽ nhắc tới việc chọn mua nguyên vật liệu. Anh Túc tiểu thư có bận không? Nếu không thì cùng tôi đi một chuyến nhé. Lộ tổng không cần phải khách khí như vậy, gọi tôi một tiếng anh Túc là được rồi. Anh Túc dịu dàng nói, đôi mắt lại nhìn thẳng xem xét anh, thật sâu kín, giống như có thể hút người khác vào đáy mắt. Anh đang có chuyện gì phiên long sao? Không có việc gì. Lộ mình mở to mắt, muốn chuyển đề tài. Vậy mà qua một lúc lâu, dưới ánh mắt của anh Túc đành miễn cưỡng mở miệng. Đúng là em ruột không nên thân. Hai ngày trước trên đường cao tốc, đụng vào một người khiến người ta phải sống thực vật. Kết quả đối phương lại là con của một quan lớn thành phố A. Bây giờ người ta cắn chặt không thả, cho bao nhiêu tiền cũng không nhả ra. Cả nhà đều vì một mình anh ta mà nhức đầu. Anh Túc suy nghĩ một chút đề nghị. Sao không thử đi tìm Thiếu Gia nói chuyện? Cho tôi 10 lá gan nữa, tôi cũng không dám đem loại chuyện nhà này đi quấy rầy ngày ấy, để tôi nghĩ cách khác là được. Lộ Minh cười khổ, trong lòng thầm nói, tôi cũng không phải là cô, rồi nói sang chuyện khác. Có đói bụng không? Bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước. Một bữa cơm trưa cũng được coi là bình yên. Anh Túc là bên A, so sánh với bên B không ngừng cười cười đi theo mời rượu mà nói thì nhạy nhõm hơn rất nhiều. Lộ minh là cao thủ điều chỉnh tâm trạng, mới vừa rồi còn đứng ở bệ cửa sổ nhíu chặt lông mày, vậy mà đi đến bên bàn rượu lại trò chuyện vui vẻ. Trên đường có người muốn mời rượu anh Túc lại bị lộ minh không biến sắc mà ngăn cản. Công việc mà anh Túc phải làm trên bàn rượu chỉ là quan sát từng lời nói cử chỉ của lộ minh trong trường hợp cùng với nghiên cứu phải ăn như thế nào. Sau khi bữa tiệc giải tán, tâm tỉnh Lộ Minh giống như khá hơn một chút, cũng có ý định hỏi chuyện anh Túc. Nghe nói lần này Ly Chi thất trách quá mức nên quyền lực đều bị chuyển giao cho anh Túc tiểu thư à? Chỉ là người quản lý tạm thời mà thôi. Nói tóm lại cũng không phải là chuyện xấu. Lộ Minh nửa đùa nói. Chính là sợ công việc của Ly Chi quá nhiều, sức lực của anh Túc tiểu thư cọ hạn, đến lúc đó còn phải chạy sang bên này của tôi, như vậy chẳng phải sẽ phải phân thân già Lộ Tổng đừng quá lo lắng Tôi vẫn sẽ theo anh mà Anh Túc bình thản mở miệng Chuyện của ly chi bên kia có hỗn loạn chất đống thành núi Thì cũng không liên quan gì với tôi Dù sao coi như có ngay ngắn rõ ràng đi nữa Thì kết quả những quyền lực này Cũng phải trả lại mà thôi Tôi cần gì phải uống phí công sức chứ Lộ mình đang uống nước Nghe xong không nhịn được sặc một tiếng Nhìn gương mặt tỉnh táo và lạnh lẽo của anh Túc Im lặng một lúc lâu không nói gì Gần tối, anh Túc trở lại chỗ ở, mất hồn nhìn về phía cửa sổ mất nửa buổi tối, thuận tiện hứng gió lạnh vào buổi tối. Nửa đêm, lúc 11 rưỡi, cô đột nhiên nhúc nhích, từ trên ghế sa lông bò dậy, đi vào bên trong thay quần áo. 9 giờ sáng ngày thứ hai, anh Túc thật vất vả mới có thời gian ngủ bù, điện thoại đã bắt đầu vang lên. Cô cao mày liếc tới nhìn, thấy là Lộ Minh, liền tiện tay cúp rồi vứt sang một bên. Kết quả bên trong căn phòng chỉ yên tĩnh được nửa phút Điện thoại của Lộ Minh Lại bắt đầu bắt khuất vang lên Lần này anh Túc mất hết kiên nhẫn Nhấn nhận Lộ Minh còn chưa lên tiếng Anh Túc đã giành trước Đơn giản lưu loát nói với anh vài chữ Cắm miệng, cút Sau đó Lộ Minh liền ngậm miệng Mãi cho đến 2 giờ rưỡi chiều Anh Túc tỉnh dậy Anh cũng không dám gọi điện thoại tới nữa Cả đêm qua Nửa đầu buổi tối anh Túc bị cảm gió Phần sau buổi tối lại bị sở hành dày vò. Sau khi rời giường, anh Túc bị nghẹt mũi đau họng, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Cô gọi điện thoại cho Lộ Minh, bên kia gần như là lập tức nhận, trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đã đánh mất sự chững chạc mà một tổng giám nên có. "Anh Túc tiểu thư, chuyện của em tôi đã giải quyết xong, bên kia đã đồng ý bồi thường. Cô đã tốn nhiều công sức vì chuyện của em tôi rồi." Tôi thật sự không ngờ cô lại có thể nhiệt tình như vậy. Thật sự rất là cảm ơn cô. Cổ họng của anh Túc ngứa ngáy, đè nén ho khan một tiếng, không mang theo tình cảm mở miệng. Nhiệt tình á, lỗ tổng, đã giúp anh mà anh còn cố ý chê tôi sao? Anh Túc tiểu thư, nói giọng mũi nặng như vậy, là bị cảm sao? Anh Túc thuận miệng ừ một tiếng nói, lỗ tổng, lần này có tính là anh nợ tôi một ân tình hay không? Tính, dĩ nhiên là tính rồi. lỗ minh rồn rập, Anh Túc tiểu thư muốn thủ lao gì thì cứ mở miệng. Lộ mình tôi nhất định dùng hai tay dâng lên. Thủ lao thì không cần. Anh Túc từ từ nói. Chỉ cần lộ tổng luôn nhớ rằng anh còn nợ tôi một ân tình chưa trả. Như vậy là đủ rồi. Anh Túc bị cảm hai ngày vẫn không tốt hơn. Lại gặp phải thời tiết trở chuyển lạnh. Anh Túc càng cảm nặng thêm. Cho đến ngày thứ tư rời giường thì bắt đầu có một ít dấu hiệu phát sốt. Sốp cuộc anh Túc quyết định đi khám bác sĩ. Vậy mà cô vừa mới mặc quần áo tử tế Đã có người tới thông báo Cô phải lập tức đi vào bên trong Vào thời điểm này Sở hành rất ít khi gọi cô qua Không hiểu sao anh Túc lại cảm thấy Trong lòng giật mình hỏi Là chuyện gì Không biết chỉ gọi cô đi qua càng nhanh càng tốt Anh Túc đi theo người đó Xuyên qua con đường yên tĩnh Đầy hoa cỏ cây cối Hướng về phía thư phòng Đến bên cạnh giàn hoa tử vi Quản gia đang yên tĩnh chờ đó Thấy cô đi tới, trên gương mặt đầy nếp nhăn, nhất thời hiện ra vẻ mặt rất khó có thể miêu tả. Giống như mang theo một chút tiếc hận, lại mang theo những hàm nghĩa khác, giống như là thở dài thật sâu. Chờ anh Túc đi tới bên cạnh, quản gia khẽ cung kính không người, nhỏ giọng mà nói. Thiếu gia và ly trì tiểu thư đều ở bên trong. Hôm nay vào thư phòng, sợ rằng anh Túc tiểu thư phải tự cầu nhiều phúc Đáy lòng anh Túc trầm xuống. Cô hít sâu một hơi, gõ nhẹ hai cái vào cửa thư phòng Rất nhanh giọng nói của sở hành liền vang lên Không mang theo tình cảm Vào đi Sau khi anh Túc đẩy cửa đi vào Mới phát hiện bên trong không khí bị đè nén Đến trình độ khác xa một trời một vực Với suy đoán vừa rồi của cô Ly Chi đứng một bên bàn làm việc Rũ tay, đôi mắt lại nhướng lên thật cao Nhất là khi chứng kiến cô đi vào cửa Hơi giống như có nụ cười Sở hành ngồi sau bàn, trong tay nắm một tập tài liệu. Nghe tiếng thì nâng mí mắt lên, ánh mắt sắc bén, gương mặt trầm tĩnh như nước. Thường ngày sở hành đều cho người ta cảm giác không biết vui hay buồn, rất ít khi sẽ nghiêm túc như hôm nay vậy. Anh túc chống lại ánh mắt của anh, chỉ cảm thấy giống như đột nhiên bị ngọn gió chà sát vào da, lập tức cúi đầu. Không khí trong thư phòng giống như cô đọng lại, anh túc ngừng thở chờ trong giây lát. Nghe sở hành khẽ ném tài liệu đang cầm trong tay Trầm ngâm mở miệng Chuyện ép A Lương thành niên Em có gì để nói hay không Sở hành nói như vậy Ý là đậy nắp quan tài mới luận định Lại có ly chi đứng ở đây Hiển nhiên đã sưu tập đầy đủ chứng cứ Anh Túc hạ mắt xuống Cũng không cãi lại Nhẹ giọng trả lời Anh Túc không có lời nào để nói Sở hành nhìn chầm chầm cô Một lát sau nói Lý do gì mà em lại làm như vậy Bị A Lương nhục nhã trước mặt mọi người hai lần Không muốn nhịn nữa Cho nên em liền hù dọa cô ta Thành người điên ư Sở hành chợt hết tay ném cái chặn giấy ra ngoài trách mắng Cả nhà họ sở này còn có ai lòng dạ hẹp hòi Không trừ thủ đoạn nào hơn so với em không hả Cái chặn giấy bay ra Vừa đúng đập vào đầu anh Túc Lập tức liền hiện ra một mảng xanh hồng Sở hành nhìn thấy Nhưng cơn giận còn rót lại Vẫn chưa tiêu tan nói tiếp giờ đây em bảo đảm với tôi thế nào? Sẽ không để cho tôi nhìn thấy em lại có ý định hành động lộn rộn lần nữa. Kết quả những lời này đến chỗ của em lại thành ra là em được làm xăng lòng bậy chỉ cần đừng để tôi thấy là được. Sở hành giận quá hóa cười. Đúng không? hà? Anh Túc im lặng không nói. Nói chuyện đi. Anh Túc nhỏ giọng. Anh Túc biết sai. Em biết sai thì lúc nào mới sửa đổi chứ? Sở hành nhìn chằm chằm cô. Tôi muốn em kiềm chế cái tính ngang bướng của mình xuống Vậy mà em vẫn muốn bước mọi người Phải điên loạn rồi giết chết mới cam tâm sao Anh Túc không nói tiếng nào Sở hành nhìn chằm chằm cô Như muốn đục một cái lỗ trên người cô vậy Một lúc lâu sau Sở hành nhắm mắt lại Hít một hơi thật sâu Trầm giọng hỏi Trước đây tôi đã nói với em sẽ xử lý tên đầu sỏ như thế nào không ngài nói Quy định trước rồi như thế nào Thì cứ làm như vậy Sở hành nhìn cô chậm rãi nói Cho ghét, cứ đến phòng tạm giam quỳ, không được ăn uống. Quỳ đến lúc nào suy nghĩ rõ chuyện quá lương, mới được uống nước ăn cơm. Ly Chi rất không hài lòng đối với cách xử lý này, há miệng muốn quạt gió thổi lửa. Vậy mà, vừa chạm đến ánh mắt của sở hành, liền câm nín theo bản năng. Thời tiết đã vào thu, nên vào sáng sớm cũng rất lạnh lẽo phòng tạm giam của nhà họ sở nằm dưới mặt đất cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời nên càng thêm ẩm ướt và lạnh lẽo mùa hè mà quỳ gối ở đây còn đỡ một khi vào thu đầu gối giàn sát trên mặt đất một thời gian lâu liền khó chịu giống như ngàn vạn mũi kim đâm vào anh túc quỳ trong chốc lát cảm thấy cả người rét run bắt đầu có dấu hiệu phát sốt sau khi quỳ được hai tiếng thì cả người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh cô cắn răng chịu đựng một lát liền nghe thấy cánh cửa sổ nhỏ cỡ bàn Trên cánh cửa lớn của phòng giam bị người mở ra, giọng nói ẩn chứa ý cười như muốn đánh trống giao hỏ của Ly Chi truyền vào. Anh Thúc à, trong phòng thạm giam có lạnh không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như cô cũng thành khách quen của nơi này rồi, đáng lẽ nên sớm trở thành thói quen mới đúng. Anh Thúc nhắm hai mắt lại đưa lưng về phía cô ta, không nói một lời, thân thể có chút lào đảo muốn ngã xuống. Ngoài cửa có vài người khác không biết nhỏ giọng nói những gì. Ly chi nghe xong, liền xoay người muốn đi. Đột nhiên cô ta dừng bước quay đầu lại, lạnh lùng hư một tiếng về phía cửa sổ, nơi anh túc quỳ bổ sung một câu. Thật sự hẳn không thể khiến cô chết ngay bây giờ. Qua thêm một lúc nữa, cửa phòng tạm giam lại bị người từ từ mở ra. Anh túc cắn chặt hàm răng, thẳng tắp quỳ ở đó, không quay đầu lại. Có người ở cửa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Loáng thoáng nghe được hình như có người nói một câu, hình như anh túc tiểu thư có chút mệt mỏi. giọng nói của sở hành nhàn nhạt vang lên ở phía sau. Lúc này mới đã được bao lâu? Canh gác cho thật kỹ, bảo quầy tiếp tục quỳ. Vào dưới chiều ngày hôm đó, lộ Minh mới nghe được chuyện anh túc bị phạt. Sau khi nghe xong, anh ta sững sốt một lát, mới hỏi thuộc hạ: Anh túc thật sự nhận tội rồi hả? Vâng, theo lời của tiểu thư Ly Chi. Tiểu thư anh Túc đã thừa nhận rằng cô ấy đã bay chuyến bay đêm đến Tây Nam vào dạng sáng ngày Chủ nhật rồi dạng sáng ngày thứ hai liền bay trở về thành phố C. Trong ngày hôm đó đã đe dọa A Lương thời gian vừa khớp không một chút dư thừa dườm ra cũng không chậm trễ chút nào. Thiếu gia chỉ nói phạt anh Túc quỳ trong phòng tạm giam ngoài ra không còn gì khác sao. Vâng. Quanh đi quẩn lại cũng không có hình phạt nào mới. Lộ Minh thầm nói một câu vậy thì cũng không có chuyện gì bỏ đòi mấy ngày cũng không chết được, chờ xem, chậm nhất là tối mai, chắc chắn sẽ thả ra. Người thuộc hạ muốn nói lại thôi, nhưng nghe nói lần này tiểu thư anh Túc ở trong phòng tạm giam bị pha sốt, mới vừa rồi đã ngất đi, có người đã nhanh chóng báo cáo cho thiếu gia nhưng thiếu gia cũng không cho bác sĩ tới khám bệnh cho cô ấy. Lộ minh ngẩn ra, chợt đứng lên, anh nói thật chứ? Thật 100%. Thuộc hạ nói tiếp, Trước khi đến phòng tạm giam, tiểu thư anh Túc đã bị cảm, sau đó quỳ không bao lâu liền ngã xuống đất ngất đi. Có người đi xin chỉ thị, thiếu gia nghe xong chỉ nói 4 chữ, cứ theo quy củ. Lần này thật sự bị chọc giận rồi sao, chẳng lẽ thật sự muốn không chết không được sao? Lộ Minh đứng nguyên một chỗ một lúc lâu, lầm bầm nói. Chẳng lẽ nói hai ngày trước anh Túc giống như cây vạn tuế sao hoa. Giúp mình một tay là vì hôm nay muốn mình giúp cô ấy nói mấy câu ư? Nếu như trước đây, Lộ Minh tuyệt đối sẽ không lội vào vũng nước đục này. Vậy mà lần này anh ta ở trong phòng làm việc suy nghĩ rất lâu. trạng vạn tối, anh ta dùng hai tay vuốt mặt, thở dài, vẫn nên đến nhà họ sở một chuyến. Khi Lộ Minh vào thư phòng, Sở Hành đang vẽ tranh thủy mặc động tác không nhanh không chậm, nhìn không giống như là vẫn còn đang tức giận. Lộ Minh thở vào một cái. Sở Hành không ngẩng đầu lên mở miệng. Có chuyện gì? Lộ Minh tùy tiện tìm một lý do. Có người đem nhầm công việc do tiểu thư anh Túc xử lý tới giao cho tôi, tôi không dám vượt quyền, gọi điện thoại lại không tìm được cô ấy, cho là cô ấy đang ở thư phòng của ngài. Sở hành hoàn toàn không để ý tới lý do vụng về của anh ta, nâng bí mắt liếc qua. Anh nói vào vấn đề chính đi. Trong lòng lộ minh căng thẳng, vẫn nhắm mắt nói. Dù sao tiểu thư anh Túc cũng đã đi theo ngài 10 năm, lại là một cô bé, chưa từng chịu hình phạt nào quá nặng. Phòng tạm giam là nơi ẩm thấp lạnh lẽo, người bình thường không ăn không uống cũng có thể chịu được một buổi tối, nhưng để cho một cô bé đang phát sốt quỷ gối ở chỗ đó, lại nghe nói đã té xỉu, ngộ nhỡ không kiểm soát được, chuyển thành viêm phổi gì gì đó. Sở hành nhàn nhạt, nhạt cắt đứt lời của anh ta Xem ra anh Túc đi theo anh học tập hai ngày, quan hệ của hai người tiến triển cũng không chậm nhỉ. Còn chưa tới hai ngày, cô ấy chỉ giúp anh một lần không hơn, vậy mà anh đã vội bánh ít đi bánh quy lại rồi. Ra đầu Lộ Minh căng lên chuông báo động vang lên mãnh liệt trong lòng sở hành cắm bút lông về ống đựng bút giọng nói không mang theo chút tình cảm nào Anh muốn cầu cạnh vậy sao cũng được vậy để cho cô ấy trở về anh đến phòng tạm giam quỳ thay cô ấy Có cho Lộ Minh mượn 10 gan báo nữa thì Lộ Minh cũng không dám đồng ý loại trao đổi này không phải không tình nguyện mà vấn đề là có thể hay không nếu như anh thật sự đồng ý Mà anh cùng anh Túc vốn không có quan hệ gì Không chừng đến ngày thứ hai Sẽ bị đồn xôn xao thành chuyện tình bí mật Đến lúc đó Chẳng những lộ minh nhảy vào sông Hoàng Hà Cũng không rửa sạch Mà còn có thể bị sở hành Buộc đi tự sát cũng không chừng Kết quả là lộ minh không thu hoạch được gì Từ từ đi ra khỏi thư phòng Vừa đúng lúc đụng phải quản gia đang bưng bữa ăn khuya Chuẩn bị đi vào Đối phương nháy mắt Lộ minh đi tới nhỏ giọng hỏi Như thế nào Vốn đang ngủ mê man trên mặt đất Mới vừa rồi tiểu thư ly chi có ghé qua Đánh thức dậy rồi chăm chọc khiêu khích một lúc Tiểu thư ly chi mới vừa bước chân đi Người bên trong liền nôn một trận Giờ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi Vẫn còn tiếp tục quỳ Lộ minh lại nhăn mày nói Tình hình này thì phải quỳ tới khi nào Quản gia than nhỏ một hơi Càng đè thấp âm thanh Những năm này tiểu thư anh Túc Có thủ tất báo Mà ngày ấy lại ghét nhất điểm này Chuyện trước kia còn chưa tính, mà lần này lại dùng hết tâm cơ để ép người đang sống đến điên khùng. Ở trong mắt thiếu gia, việc làm này còn ác độc hơn so với trực tiếp giết người. Sau đó thiếu gia liên tục hỏi tham xác nhận, thì tiểu thư anh Túc lại liều chết không nhận. Kết quả, đợi đến khi ra lệnh điều tra rõ mọi chuyện, lại ở trước mặt mọi người, tra ra đầu sỏ chính là cô ấy. Sao thiếu gia có thể không tức giận cho được? Lần này tiểu thư anh Túc đã phạm vào những điều kiêng kỹ nhất. Lộ tổng nghĩ sao mà còn cầu cảnh giúp. Hiện tại, thiếu gia cũng khó có thể hết giận. Hai mắt lộ mình không chớp, hồi lâu mới nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ thiếu gia căn bản, không còn cho người báo cáo tình hình của tiểu thư anh Túc nữa. Quản gia khoát tay chặn lại, cầm hếch vào khai thức ăn khuya một cái. Hôm nay cơm tối cũng không động vào một miếng. Những thứ đồ này đoán chừng sáng sớm ngày mai cũng sẽ đem đổ bỏ. Quản gia vào thư phòng để khai thức ăn khuya vào một góc bàn. Sở hành cũng không nhìn lấy một cái, chỉ dặn dò. Bỏ tạng hương đi, đổi qua trầm hương. Động tác của quản gia dừng lại một nhịp rồi rời đi. Một lát sau trở lại, lấy tạng hương xuống, dập tắt tàn hương, đốt trầm hương lên. Khi đang im lặng đi ra ngoài khép cửa thư phòng, lúc này sở hành trượt ném bút lông trong tay, chậm rãi thở ra một hơi lên tiếng. Thôi, người trầm hương không quen. Đổi lại tạng hương đi Quản gia không nói một lời Chỉ hạ mí mắt đi lên trước Đổi trầm hương Lại đốt tạng hương lần nữa Nhiều năm trước Sở hành vốn đốt trầm hương trong thư phòng Cho đến sau này có người thỉnh thoảng Tặng tạng hương cho anh Nói là có thể trừ quế trừ tà Sát trùng an thần Người dân Tây Tạng không chỉ dùng nó trong lễ bái thở cúng Mà còn dùng trong cuộc sống hàng ngày Sở hành không có hứng thú Đối với những thứ mới mẻ Sau khi liếc mắt nhìn thì chỉ thuận miệng ừ một tiếng Anh Túc lại cảm thấy rất hứng thú Lại gần đốt lên một nhánh Khói mỏng lượn lời chưa tiêu tán Sở hành đã nhíu mày Mùi vị quá nồng, không dễ ngửi Anh Túc lại không nghe anh Trước mặt khách mà đi tới đi lui Phe phẩy mùi hương kia Hít vào một hơi thật sâu Mới nghiêng đầu nói với sở hành Tôi cảm thấy mùi này rất tốt So với cái mùi trầm hương trong thư phòng của ngài Còn dễ ngửi hơn nhiều khách nghe thấy thì cười to, sợ hành trầm mặt túm cô lên ghế sofa, ấn hai tay hai chân cô theo bộ dạng đoan trang của tiểu thư khuê các, ngồi im. Anh túc méo miệng, an phận ngồi không được hai phút, lại không nhịn được áp vào bên cạnh anh, để nhánh tạng hương rồi mũi anh, thành khẩn đề nghị. Ngay thương người xem, không người, rất dễ người mà, một chút cũng không dễ người. Em chính là cầm tinh con heo, nghe thấy cái gì tốt cũng cho là tốt. Sở hành vốn đang nghiêm mặt, nhìn thấy bộ dạng dua nịnh nọt của cô, cuối cùng không nhịn được cười xa tiếng, vừa bóp gương mặt của cô vừa chế nhạo nói. Những người khác trong một đêm ăn hết 5 miếng sô-cô-la lớn thì qua ngày thứ hai nghe thấy sô-cô-la nhất định đều muốn nôn. Nào có giống quỷ chất đói như em, nghe nói có sô-cô-la lập tức từ trên giường bò dậy, nói không mệt hay không. Quản gia vẫn nhớ, mặc dù sở thiếu gia không thích, lại không chịu nổi sự dày vò liên tục của anh Túc. Khi đó tâm cơ của anh Túc không sâu, mưu mô cũng không nhiều, mỗi ngày đều dậy sớm giấu trầm hương đi, rồi bỏ một chút tạng hương vào lưu hương trong thư phòng. Mặc kệ sở hành nói thế nào, cũng chỉ cười khanh khách, nhưng vẫn không phối hợp. Lúc đó là thời điểm sở hành dung tùng anh Túc nhất, dù là dạy dỗ cũng chỉ làm mắng đôi câu rồi cười, cũng không thật sự truy cứu. Anh túc kiên trì, sở hành cũng liền theo cô Thời gian lâu dần cũng biến thành thói quen Sau đó cũng không biết từ lúc nào Mỗi ngày khi chu quản gia đổi lưu hương Thì trong tay cầm trầm hương Cũng đổi thành một nhánh tạng hương Khi đó, quan hệ của hai người Xong mà đơn giản Hai tay cùng nhau nhào nặn một cái bình hoa nhỏ Cũng có thể khiến hai người ngồi chung Một chỗ cả nửa ngày Lệ thuộc thì cứ lệ thuộc Dung túng thì cứ dung túng Đâu có như bây giờ Không biết sẽ đi đến mức nào Cũng không thể nào quay lại như trước kia Anh Túc vẫn quỳ đến giữa trưa ngày thứ hai Trong thời gian đó cô đã bất tỉnh hai lần Rồi tỉnh lại hai lần Lần đầu tiên là bởi vì bị ly chi đá hai chân Lần thứ hai là bởi vì có người không đành lòng lén lén đưa nước cho cô uống Vậy mà rất nhanh đã bị người cướp đi Cậu không muốn sống nữa à Thì ra không cho phép coi ăn uống mà cậu lại cho Ngộ nhỡ thiếu ra biết được Thì mạng nhỏ của cậu cũng không giữ được đâu Đôi môi của anh Túc đã khô đến nứt nè Cả người lào đảo muôn ngã Nhưng mặt lại không chút thay đổi Nhắm mắt lại cái gì cũng không nghe thấy Một lát sau Nước vẫn không thể nào đưa tới trong tay cô Trong phòng tạm giam yên tĩnh Anh Túc lạnh đến phát run Bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của mình Cảm giác mình lại muốn ngất đi Liên bấm vào lòng bàn tay Để giữ vững tỉnh táo Vậy mà cả người đều mềm nhũn, ngay cả dùng ngón cái bấm vào lòng bàn tay cũng phải dùng toàn bộ sức lực. Từ khi ra đời đến nay, anh Túc chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu buồn chết này. Thời gian trôi chậm giống như bước chân của một ông lão. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng tạm giam lại bị mờ ra lần nữa. Một bóng sáng nhào vào. Anh Túc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bị màu xanh ngọc chiếm hết. Cả thân thể bị người kéo vào trong ngực, cái chán bị sờ sờ. Tiếp đó liền có người ngẹn ngào nói Sao lại sốt cao như vậy? Anh túc muốn mở mắt nhưng lại không mở ra cổ họng khô khóc một lúc lâu mới cố gắng phát ra một âm thanh yếu ớt Chị khó chịu quá Tưởng miên càng ôm cô chặt hơn ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng sáng thon dài đang đứng yên ở cửa nghiêm túc nói Sở thiếu gia tôi muốn đưa tô phác từ bệnh viện Sở hài nhìn anh túc mềm nhũn trong ngực tưởng miên Đồng ngón tay khẽ động một chút. Tưởng miên thấy anh không nói một lời liền nhấn mạnh. Sở thiếu gia, tô phá không thể quỳ nữa. tôi nhất định phải đưa con bé tới bệnh viện ngay lập tức. Sở hành không để ý đến cô. Nhìn về phía anh Túc lạnh nhạt mở miệng. Một ngày đã suy nghĩ kỹ chưa? Bốn phía yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi. Anh Túc miễn cưỡng mở mắt ra cúi đầu ừ một tiếng. Có nhận sai hay không? Anh Túc đột nhiên cong môi nhỏ lên Im lặng nở nụ cười Đối với người ngoài Nụ cười kia không khỏi quỷ dị đến đáng sợ Anh Túc ngẩng đầu lên Nhìn thẳng sở hành Lạnh lùng nói Tôi không nhận Bên trong phòng tạm giam giống như chết lặng Lộ minh đứng ở một bên Nhìn thấy quả thật sợ hết hồn hết vía Vẻ mặt sở hành lạnh lùng Khóe môi trầm xuống không mở miệng Vết bầm tím trên tràn anh Túc vẫn chưa tan Hơi thở nhỏ bé yếu ớt lại dùng phần hơi sức cuối cùng để chống đối. Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm vào sở hành. Trong lòng Lộ Minh run lên, chưa bao giờ thấy anh Túc lộ ra ánh mắt này. Cho dù là nhìn A Lương hay nhìn Ly Chi, thì ánh mắt của anh Túc cũng chỉ là lạnh nhạt mang theo chán ghét, lại pha thêm một chút chẳng thèm ngó tới. Hoàn toàn không giống như bây giờ, khi nhìn sở hành, giống như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung. Lộ Minh chu miệng nhắm mắt hòa giải. Còn thân thần cái gì? Anh Túc tiểu thư đã bị như vậy rồi Còn không nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện Lộ Minh nháy mắt một cái Những người xung quanh giống như giật mình tỉnh lại Bắt đầu gọi điện thoại Rồi đo nhiệt độ Anh Túc nhắm chặt mắt nằm trong lòng tưởng miên Ngón tay nắm chặt và đáo tưởng miên Không chịu buông ra Lộ Minh len lén liếc mắt nhìn sợ hành Tầm mắt của anh đang rơi vào bàn tay kia Của anh Túc Không nói một lời Mặt cũng không chút thay đổi Tới đây là kết thúc tập 5 của bộ truyện Mỹ nhân sát thủ nuôi từ bé. Không biết lần này sở hành muốn dạy cho anh Túc bài học gì? Chúng ta cùng tiếp tục đón nghe bộ truyện này trên kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn rất là nhiều. Đừng quên nhấn like video, subscribe, đăng ký kênh. Sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.